Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Như là thấy được chàng trai quấy động cõi lòng cô về 10 năm trước Vì bệnh mã hoàng tử luôn nằm bạn với cô Và những lúc cô vô lực nhất giải quyết tất cả những vấn đề khó khăn giúp cô Cho dù đã từng bị anh làm tuần thương nặng nề Thì cô vẫn không có cách nào chịu được được Khi nhìn thấy sự thất vọng cùng cô đơn của anh Em chắc chắn chứ Anh lộ ra nụ cười như ánh mặt trời trong trí nhớ Trong ngay mắt ấm áp sáp sáng trái tim của cô Ừm, 내 quyết định, vậy thì có cơ thần nhân mà chống đỡ thôi. Ninh Vô Hoa cầm vĩ lên rồi đi bước ra ngoài. Quả nhiên cô vẫn mềm lòng, cùng lương thiện như vậy, chỉ là mấy câu đơn giản đã có thể dễ dàng để cho cô đi vào khuôn khổ. Bạch Tuấn mang theo tâm tình vui thích, lặng lặng đưa mắt nhìn bóng lưng của cô. Xem ra muốn đạt tới mục đích, anh thật đúng là chuyện đơn giản rồi, chỉ cần lôi kỷ niệm của bọn họ ra thì không có gì là không làm được. Thành Ninh Vô Hoa đóng cửa phòng làm việc thì bờ môi của Bách Tuấn còn tự chủ dâng lên một nụ cười hớn hờ. Em gái mập à, em chính là không thể nào chạy thoát khỏi lòng bàn tay của anh nha. Ngoại trừ theo đuổi em gái mập ra, thì anh cũng tính toán để cô côi phục tình yêu nhiệt tình của cô đối với thức ăn ngon nữa. Dù sao nhìn cô say mê đồ ăn ngon như vậy, là một trong những niềm vui thú lớn nhất trong đời của anh. Nếu như bọn họ nhất định phải trở thành vợ chồng, làm sao anh có thể bỏ qua phúc lợi lớn như vậy được chứ? Họ nữa bằng sự hiểu biết của anh, Cô đối với thức ăn ngon vẫn yêu thích như vậy, không có cách nào cự tuyệt được sự hấp dẫn. Nếu là thích, cũng không cần đè nén bản thân mà kháng cự, như vậy thật sự là có một chút đáng thương. Em cái mập của anh cho dù biến thành yêu điệu thuộc nữ, cũng nên vẫn là cô em cái mập ham ăn mơ hồ mới đúng. Hiện tại, Ninh Vũ Hoa hoàn toàn bước vào cái bẫy của Bạch Tuấn, nói gì mà cùng đi ăn trưa với anh, lại trở thành việc hàng ngày. Mới bắt đầu cô còn có thể nhịn cơn thèm ăn được cố gắng bỏ qua các món ăn ngon đặt trước mặt cô, nhưng mà mỗi ngày anh đều mang cô đến những nhà hàng khác nhau, hơn nữa mỗi lần đều là nhà hàng mà chắc chắn cô sẽ rất thích. Trong 8 năm qua, bởi vì giữ vững vóc người đẹp, cô cố ý tránh đi các loại thức ăn có nhiều chất béo mà gần lấy như là rau dưa để sống, cho nên cô đã đói bụng 8 năm rồi. Trong sự khắc chế quá mức của bản thân, khao vọng điên cuồng của cô đối với thức ăn ngon cũng sẽ lặng lẽ bành trướng mà nảy sinh mà mỗi lần bánh tuấn sẽ gọi được một đống lớn thức ăn cô thích đặt ở trước mặt cô, đối mặt với sự phong phú lựa thức ăn ngon hấp dẫn như vậy, những lời kích lệ cùng với ca người vô cùng phong phú, định lực cùng sự nhẫn nại của cô chỉ có thể dần dần mà sụp đổ. Từ ban đầu chỉ là xem qua, đến cuối cùng là gần như ăn một lượng giống như anh ở trong bữa chính. Ninh Vô Hoa cảm giác mình đang từng bước từng bước đi về phía sau của mỹ thực. Vậy mà mặc dù nội tâm tràn đầy giãy giụa, cũng biết là công chúng ta gì, mỗi lần cô sẽ tự động dưới sự cổ vũ của anh, cùng với ánh mắt chờ đợi tha thiết vượt qua phòng tuyến chính mình đã đặt ra, cô thật là cũng có tình đồ mà. Mà lấy bỏ những công về cá tuyết ở đây, có phải là cực kỳ tuyệt vời hay không ha. Đang lúc đang ăn đồ ngọt thì Bạch Tuấn ha hề liếc về phía mặt bàn trống ở trước mặt của Ninh Vũ Hoa. Quả nhiên là em gái mập, yêu thương nhiệt tình đối với thức ăn ngon thật ra vẫn ẩn sâu trong cơ thể cô. Chỉ cần thoáng đốt lửa là có thể dẫn hòa trong nháy mắt Không hề làm cho anh thất vọng một chút nào cả Nhìn cô ăn thịt nướng một cách say mê ngọt ngào Các loại cảm giác hạnh phúc trong lòng anh từ rất lâu đó lập tức tràn đầy Anh đừng nói nữa Nình vũ hoa chai kín cặp mắt Hèn thì rõ là không muốn nhớ lại vừa rồi Bản thân ăn uống không hề một chút e thẹn nào đó Thế thì không ăn món điểm tâm ngọt nữa sao? Món kem khoai môn này rất là thơm Nhất định em sẽ rất là thích đó Đại cô để kèm khoai môn thơm ngon trước mặt ra, anh không hiều mà nâng lông mi lên. Bạch Đoánh à, chẳng lẽ mục đích của anh là muốn cho em ăn trở thành một tiểu mập mạp ư? Có phải chờ đến khi em biến trở thành bộ dáng kia, trong nhà anh cũng sẽ không còn người bắt anh phải lấy em nữa hả? Ninh Vũ Hoa ngồi thẳng người cất tiếng hỏi, cô rất cố gắng kháng cự hương thơm của khoai môn, cũng rất nghiêm túc mà suy tư về cái vấn đề này. Lối về em vóc dáng thật sự là quan trọng như vậy sao? Cũng đúng. Tiểu nữ sinh cuối cùng cũng lớn, lại nghĩ muốn có vóc dáng quyến rũ cũng là chuyện dễ hiểu. Hoàng Trì từ trước đến giờ anh cũng từng thích những cô gái trước sau lồi lõm kia. Chẳng qua, vừa nhìn thấy dáng vẻ em gái nhỏ cự tuyệt thức ăn ngon, thì anh liền cảm thấy tiếc nuối, thậm chí trong lòng còn cảm thấy không vui. Vóc người đối với bất cứ ai đều là quan trọng cả, đừng nói với em, anh cảm thấy dáng vẻ mập mạp trước kia của em là tốt hơn so với hiện tại ư? Cô trợn mắt mà nhìn anh, Cái vấn đề này cũng không có nhận thức được ngay câu trả lời của Bạch Tuấn. Anh nhíu chặt đều lông mày, mặt lộ ra vẻ trầm tư. Thế nào? Nhiều thế nào lại không trả lời vấn đề? Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net